Các bạn đang nghe tại audio.net Thế cả ấm ý cũng không có Chỉ là biến thành việc tất yếu là không cùng đối phương nói chuyện mà thôi Còn có giường trong phòng ngủ của hai người đột nhiên xuất hiện rãnh Như là sợ sẽ rơi xuống vực sâu không đáy Không có ai có ý định đi trước vượt qua nó dùng mình, so với cãi nhau còn làm người ta khó chịu hơn Ngày thứ nhất 3 tiếng Ngày thứ hai mười mấy tiếng Ngày thứ ba lại 7 tiếng Từ từ mỗi ngày đều cầm sổ tính giờ, Không biết kinh dịch chạy suốt cuộc khi nào mới hết giận Mấy bằng lòng khôi phục như bình thường Mấy nguyện ý cùng giống như trước mỗi ngày buổi tối đều ôm cô ngủ Cô thật sự, thật sự rất nhớ cái ôm của anh và cả nụ cười Là lỗi của cô sao? Đã nhiều ngày cô cũng luôn nghĩ về vấn đề này Rồi lại nghĩ, lại nghĩ Cô rất bất an Chính là có điểm hoài nghi, có điểm giận dỗi mà thôi Anh thân là một người đàn ông, vẫn là lớn hơn cô 7 tuổi. Chẳng lẽ lòng dạ lại không chống trải, chủ động cùng cô hỏa hạo sao? Hú hồ, cô cũng không có cố tình gây sự không phải sao? Anh có phải thức giận như vậy, không để ý đến cô như vậy, cùng cô lạnh nhạt mấy ngày sao? Cô thật sự cảm thấy rất ủy khuất, rất khổ sở, tưởng tượng mở miệng hỏi anh. Anh là thật sự yêu em sao? Nhưng mà, cô không phải là ngu ngốc. Cô biết những lời này nếu thực sự nói ra khỏi miệng sẽ chỉ làm cho quan hệ hai người càng trở nên tồi tệ hơn thôi. Chán ghét. Loại đối xử như băng này giữa cuộc còn muốn tiếp tục bao lâu nữa đây? Hello, có ai ở nhà không? Một bàn tay thỉnh lình quơ quơ ở trước mặt cô làm cô nháy mất phục hồi lại tinh thần quay đầu nhìn về phía chủ nhân của giọng nói kia. Lý ca, anh đến khi nào vậy? Cô kinh ngạc. Đại khái là 5 phút đồng hồ trước. Em suy nghĩ cái gì Nghĩ đến chuyên tâm như vậy Ngay cả có khách đến cũng không biết Khách Tự tự kinh khách lập tức quay đầu nhìn về phía văn phòng nơi tiếp khách Nơi đó không có người Những nơi khác cũng không có Cô nghi hoặc đem ánh mắt trở lại trên mặt Lý ca Lý ca đưa tay chỉ vào chính mình nhếch miệng nói với cô Anh nha Tự tự dở khóc dở cười Anh làm sao đột nhiên lại chạy tới nơi đây Ông chủ đến công trường tam trọng rồi Cô nói Kỳ thật anh đến tìm em Lý ca xuất hổ nói Làm cô ngốc sửng sốt một chút Lý ca là tới tìm em Cùng nghi hoặc hỏi Đúng, có chuyện gì sao Em cùng lão đại kết giao có thuận lợi không Gần đây tình cảm thế nào Em đột ngột phải đối mặt trực tiếp Với vấn đề riêng tư này Tự tự nhất thời không biết Nên trả lời hắn thế nào Anh thấy lão đại lại cùng người đàn bà kia Ở cùng một chỗ Cho nên có điểm lo lắng Hai người các ngươi thật sự không có việc gì Đúng chứ Lý ca lấy vẻ mặt sầu lo nói với cô Người đàn bà kia Tự tự chỉ nghe vào tai ba chữ này Thì chính là bạn gái phản bội trước kia Của lão đại Người đàn bà kia thật sự rất xảo quyệt Em phải cẩn thận đấy Đem lão đại giám sát chặt chẽ vào Có cần hỗ trợ cứ việc mở miệng Anh cùng lão Giang, Trần Thúc Đều là đứng ở bên ngươi, biết không Nói xong anh vô vỗ của cô bạ vai Cáo tử rời đi Tự tự khiếp sợ Đứng ngay ra như phỗng Đầu hoàn toàn trống trơn Mặt cũng trắng bạch một mảnh, thật lâu không thể chấp nhận sự thật này. Anh cùng cô ta, hai người bọn họ, gắn lại tình xưa sao? Sau khi cãi nhau, ngoại trừ sau công việc, kinh dịch trạch sẽ không gọi điện thoại cho tự tự. Kết quả vừa rồi, ngay lúc cô đang dọn dẹp mọi thứ chuẩn bị tan tầm về nhà, lại đột nhiên nhận được điện thoại của anh. Anh hôm nay sẽ không trở về quá muộn, chúng ta cần nói chuyện. Nói thật. Nếu lời này của anh nói vào ngày hôm qua, cô thật sự sẽ rất cao hứng nhảy dựng lên. Nhưng là sau khi trải qua buổi chiều cùng Lý Ca tới chơi nghe được những lời này của anh, cô ngoại trừ lo lắng, sợ hãi, không hề cảm thấy một tia hy vọng. Cần nói chuyện ư? Anh muốn nói chuyện với cô chuyện gì? Chuyện ly hôn sao? Lần trước, anh ở trước mặt cô nhận tâm đuổi bạn gái cũ ra ngoài, còn nói không cho phép người đàn bà kia lại xuất hiện trước mặt anh bởi vì cô ta làm cho anh cảm thấy ghê tởm muốn nôn, anh nói được tuyệt tình như vậy, ý chí quyết liệt như vậy, không chút lưu tình, kết quả không phải lại đi gặp mặt, lại đi cùng một chỗ hay sao? Cho nên lần trước anh phải làm như vậy, kỳ thật chỉ là diễn trò để cô xem sao. Anh nói anh không nhớ tình cũ, nhưng nếu thật sự không nhớ, nếu không phải khó quên, anh sẽ nói ra lời nói cô ta làm anh ghê tởm muốn nôn sao? Anh nói như vậy, Chứng tỏ đối với người đàn bà kia còn oán hận, còn oán hận chứng tỏ còn có tình yêu, tuyệt đối không có khả năng đối với anh nói không nhớ tình cũ. Cho nên, bọn họ lại ở cùng với nhau, cho nên anh muốn nói chuyện với cô, có phải là muốn thẳng thắn, thành khẩn về chuyện này? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net